Tôi sợ hãi mà đến bên cạnh đỡ cậu vào lòng mà khóc. Cậu sao vậy? Cậu tỉnh lại nhìn em đi. cả người cậu lạnh ngắt, khắp người bị tuyết bao phủ. Nỗi sợ mất đi cậu làm tôi hoảng loạn. Tôi cứ đưa tay vỗ lên gương mặt đã trắng vì lạnh của cậu mà cứ gọi. Cậu nhìn em đi. Mở mắt ra nhìn em đi mà cậu. Em yêu cậu và chưa bao giờ hết yêu cả. Cậu không được bỏ em và con. Nếu không em sẽ hận cậu suốt đời. Tôi cầm lấy tay cậu đặt lên mặt mình Để mong chuyển hơi ấm qua cho cậu Nước mắt tôi rơi lã trã Tôi trách mình sao lúc nãy Lại vô tình cự tuyệt cậu như thế Sao phải nói những lời dối lòng Để làm cậu đau như thế Bỗng tôi cảm nhận bàn tay của cậu Khẽ cử động Tôi nhìn xuống thì cậu đã dần mở mắt Đôi môi khô khóc vì lạnh Khẽ thầm vì yếu ớt Anh xin lỗi Xin em hãy cho anh cơ hội được không hả Anh yêu em Tôi mỉm cười vui mừng xen lẫn trong những giọt nước mắt. Cuối cùng cậu đã không sao. Cậu không bỏ tôi. Nhìn cậu tôi gật đầu nói. Em không trách cậu nữa. Em đã nhớ cậu rất nhiều, cậu biết không? Em yêu cậu nhiều lắm. Cậu khẽ cười đưa tay chạm lên mặt tôi, đôi môi mất máy Cảm ơn em. Chờ giây phút nào anh ngừng nhớ về em cả. Sau đó bàn tay cậu rơi vào không chung, đôi mắt sâu lạnh mới nhìn tôi đây thôi. Mà đã khép lại Tôi lại phen sợ hãi mà gào lên Cậu Lúc này trong phòng tôi Cậu đang nằm trên giường Sau khi bác sĩ kiểm tra xong Thì bảo do lạnh quá mà cậu mới ngất đi thôi Chứ không có gì nghiêm trọng Sau khi truyền ấm thì cậu sẽ tỉnh Nghe xong lời bác sĩ nói Tôi mới có thể thở vào nhẹ nhõm Như chút được tảng đá nặng nghìn cân Đang đè ở trong lòng Cùng cảm giác sợ hãi khủng khiếp đó cũng dần tan biến. Lúc nhìn cậu ngất thêm lần nữa tôi đã hoảng loạn cùng sợ hãi đến nhường nào. Cảm giác đó thật khủng khiếp. Tôi không biết làm gì ngoài ôm cậu mà khóc thôi. Rất may lúc đó ba tôi đã đến nơi và cho người đưa cậu vào nhà. Sau đó cho người gọi bác sĩ đến để thăm khám cho cậu. Cậu ta không có gì rồi, con còn lo gì nữa hả? Tôi nhìn đến ba, ông đang ngồi trên ghế sofa. Từ lúc đưa cậu vào đây, bác sĩ khám nói gì ông đều ngồi đó mà im lặng. Tôi nhìn ông mà nói. Con xin lỗi. Con có gì mà phải xin lỗi. Dù gì cậu ta cũng không làm bà thất vọng. Con biết bà thương con, muốn mọi điều tốt đẹp cho con. Nhưng cậu là người con yêu nhất. Đời này con không thể sống khi thiếu cậu được. Còn mong bà tác thành chuyện con và cậu ạ. Ông nhìn tôi thở dài rồi nói. Bà biết tình cảm là điều khó nói Bà cũng không có quyền bắt ép con Làm theo ý mình Nhưng tất cả những gì ba làm Đều mong muốn còn hạnh phúc Thật sự những gì cậu ta đã làm cho con Bà rất tức giận Nhưng thấy cậu ta cũng có thành ý Qua tận đây tìm con Và biết hối lỗi Nên bà sẽ cho cậu ta cơ hội Để làm rể bà Nghe ông nói tôi vui mừng lắm Tôi cứ sợ bà sẽ không đồng ý Cho chuyện tôi và cậu Bây giờ nghe được lời này của ông Tôi đã hoàn toàn yên tâm rồi Con cảm ơn ba Ba cũng vì con gái ba Và cháu ngoại thôi Ai kêu trái tim con gái của ba Đã bị cậu ta cướp mất rồi Ba này Khuya rồi con coi nghỉ ngơi đi Cậu ta cũng không có chết Nên cứ để nằm đó đi Tôi cũng không muốn bỏ cậu một mình Thêm lúc này tôi cũng không ngủ được Nên nói Dạ mà ba cũng về phòng nghỉ đi ạ Thấy chưa Có chồng rồi, lại muốn đuổi ông già này đi. Con không có ý đó mà, ba là người con thương nhất. Tôi đi đến để dỗ ông, người già hay thế. Ông nhìn tôi cười vui vẻ nói. Con đó chỉ giỏi nịnh. Thôi, con coi nghỉ đi, ba về phòng đây. Dạ ba. Sau khi ông đã rời khỏi phòng rồi, thì tôi mới đến bên giường nhìn cậu. Đưa tay cầm lấy tay cậu mà đưa lên môi. Bây giờ da thịt của cậu đã ấm hơn. Chứ không lại như lúc nãy Sau bao ngày nhớ mong già giết Thì lúc này cậu đang gần ngay trong gang tấc. Hương thơm này đã bao lâu rồi tôi không được ngửi Vòng tay này đã bao lâu chưa ôm lấy tôi Cả lồng ngực này bao lâu rồi tôi chưa được nét vào Còn bờ vai này đã bao lâu rồi tôi chưa được tựa Và cả đôi môi này bao lâu rồi tôi chưa được chạm vào Tất cả mọi thứ khiến tôi nhớ tôi đau Nhưng ngay lúc này đều ở ngay trước mắt tôi Khẽ đặt môi lên, hôn lên bàn tay cậu tôi mỉm cười mà nói Em nhớ cậu lắm Thật à? Tôi bất ngờ khi nghe giọng cậu Nhìn đến thì thấy cậu đã tỉnh Gương mặt cậu đã có chút sắc hồng chứ không trắng như lúc nãy nữa Tôi vội buông tay cậu ra mà làm mặt dỗi nói Thật gì chứ? Thì em bảo em nhớ anh Cậu ngay lầm rồi đấy Ai nói nhớ cậu chứ? À Bỗng cả người tôi trao đảo mất đà mà ngã xuống dưới. Nó đúng hơn là trên người cậu. Do cậu dùng tay kéo người tôi nằm xuống. Tôi theo phản xạ định giãy rụa thoát khỏi. Thì vòng tay cậu đã vây chặt lấy tôi vào lòng. Kể sát tay tôi mà cậu khẽ nói. Vậy tôi nhớ em được chưa? Cậu nói ai mà tin chứ? Cậu lật người tôi nằm xuống nệm. Mặt đối diện mặt tôi. Có chút mắc cỡ nên tôi không dám nhìn thẳng cậu cầm tay tôi tạt trên lồng ngực nơi trái tim đang đập của mình mà cậu nói nếu em không tin thì anh có thể moi tim mình ra để cho em kiểm chứng thật sự không phải tôi không tin chỉ là bao ngày xa cách đột nhiên lại gần nhau như thế này tôi hơi ngại ngùng thôi tôi lý nhí đáp em tin mà cậu đưa tay nâng cảm tôi lên bắt tôi phải nhìn cậu mắt chạm mắt sâu trong đáy mắt đó là tất cả sự nhớ nhung yêu thương Cùng sự hối lỗi của cậu Hãy tha thứ cho anh nha Vợ yêu Ai vợ của cậu chứ Nếu không là vợ của anh Thì em là vợ của ai hả Em đừng quên Trên giấy tờ pháp lý Uyên làm em Danh chính ngôn thuận Là vợ của Cao Tuấn Vĩ anh đấy Cậu nói không sai Nhưng tôi vẫn cãi cố Cậu có cầu hôn em bao giờ đâu Mà nhận vợ Trên giấy tờ vẫn là giấy tờ thôi Ý em trách anh Đã không cầu hôn em đúng không? Anh biết đã để em thiệt thòi rất nhiều Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em Nhà mẹ của con trai anh Chưa gì mà cậu đã nói con trai Lỡ con gái thì sao? Không sao cả Mình lại đẻ tiếp thôi Cậu tưởng em là heo à? Heo dễ thương mà Tôi nói không lại cậu Nên hơi tức mà đưa tay đánh lên ngực cậu Còn cậu thì cứ cười thôi Làm tôi càng tức tối Em nhắm mắt lại đi Tôi dừng tay mình lại nhìn cậu khó hiểu hỏi. Chi vậy? Sao tự nhiên bảo em nhắm mắt? Cậu bài trò gì à? Em đang mang thai đấy. Cậu không được bậy bạ. Sẽ ảnh hưởng đến con. Cậu đưa tay cốc nhẹ lên đầu tôi mà cười nói. Em suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu vậy hả? Có phải thời gian gần đây không có anh nên em bị bỏ bê về khoản đấy nên em muốn à? Dù vậy nhưng anh cũng không thể chiều em được vì anh biết điều đấy sẽ ảnh hưởng không tốt cho con. Nên em dáng nhịn thêm đi, khi được rồi anh sẽ bù lại. Tôi thật sự xấu hổ trước mặt người đàn ông này quá. Cậu nói gì thế? Em có nghĩ gì đâu. Vậy à? Mà sao tôi nhìn cứ như em muốn ý? Cậu quá thôi đi không? Nói nữa em không ở đây để cậu treo đâu. Tôi làm mặt dỗi, cậu liền xuống nước mà năn nỉ. Được rồi, không treo em nữa. Bây giờ nghiêm túc, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi. chi vậy cậu? Thì nhắm đi rồi em sẽ biết. Tôi nghe theo mà nhắm mắt mình lại để xem cậu định làm gì. Chưa đẩy phút thì cậu đã lê tiếng. Em mở mắt ra đi. Tôi từ từ hé mở mắt. Phía trước có gì đó sáng lấp lánh. Mọi thứ hơi mờ ảo dần sáng rõ hơn. Trước mắt tôi là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Chưa hết bất ngờ thì cậu mở miệng nói. Uyên Lam, em hãy làm vợ anh nhé. Anh yêu em. Anh hứa sẽ bên cạnh yêu thương chăm sóc em cả đời này. Tôi xúc động đến nỗi không cầm được nước mắt Tôi mỉm cười hạnh phúc mà gật đầu nói Em đồng ý Cậu liền đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tôi Sau đó nói Cảm ơn em, vợ yêu của anh Cậu đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng Nhưng cũng rất nồng nản đám say Tôi cũng đáp lại cậu với tất cả tình yêu cùng nỗi nhớ Chúng tôi say xưa trong nụ hôn sâu, giải vô tận Từng đợt sóng ngọt ngào đang cuồn cuộn sân trong khoang miệng Tôi và cậu mãnh liệt bút chặt lấy đối phương Càng lúc càng cuồng nhiệt Cứ như bao nhiêu cũng không đủ khoảng lấp nỗi nhớ nhung Của những ngày xa cách Bên ngoài ô cửa sổ là những vâng tuyết trắng rơi Tạo nên cây lạnh của màn đêm bút giá Nhưng ngược với cảnh sắc bên ngoài Lúc này trong căn phòng xưa ánh đèn ngủ dịu nhẹ Tôi và cậu đang chuyển cho nhau hơi ấm Cùng sự ngọt ngào Nên chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa Sau khi đã thừa chuyện cùng ba tôi Thì ông cũng đồng ý cho tôi theo cậu về Ông cũng sao cho cậu phải tổ chức hôn lễ hoành trắng nhất cho tôi Nếu ông không thấy hài lòng Ông sẽ không giao con gái cho Lúc đó cậu chắc chắn hứa mình sẽ hoàn thành thật tốt Tôi muốn ba theo tôi về Việt Nam Thì ba bảo khi nào đến ngày hôn lễ Ba sẽ qua Tại ở đây ông vẫn còn một số công việc cần giải quyết cho xong Nên tôi đành phải theo cậu về trước Khi vừa đặt chân ra khỏi sân bay Thì Tú Chi bên cạnh Trọng Khôi đã thấy tôi Mà nhào đến ôm chầm lấy tôi Mà vui mừng nói Cuối cùng mày cũng quay về rồi Tao nhớ mày quá Uyên Lam ơi Tôi cười mà nói Thì không phải giờ tao về rồi sao Cậu lôi vợ cậu ra khỏi vợ tôi ngay đi Cậu lên tiếng nói với Trọng Khôi Lời nói mang theo chút mùi chua thì phải Tôi cười rồi rời khỏi Tú Chi nói Buông tao ra đi người ta nhìn kìa Tú Chi vẫn ôm chặt lấy tôi mà nói Mày kệ anh ta đi Trước giờ tao cũng ôm mày suốt đó thôi Mắc gì giờ anh ta không cho chứ Cậu không nói gì Chỉ dùng ánh mắt lạnh nhìn chậm khôi Do là bạn lâu năm Nên vừa nhìn anh ta đã hiểu ý của cậu Mà đi đến kéo Tú Chi ra khỏi người tôi Rồi nói Em buông vợ cậu ta ra đi Không là anh không xong với cậu ta đâu Tú Chi nghe vậy Mới chịu buông tôi ra mà nói Thôi Giờ chúng ta đi ăn mừng, mày trở lại đi. Anh lo chầu này nha. Trọng khôi nhìn nó nói. Sao lại là anh? Không lẽ là em? Ừ, thôi để anh. Đó, vậy coi cưng không? Yêu ông xã lắm. Tú Chi vừa nựng vừa hôn trọng khôi cái. Anh ta liền vui vẻ mà nói. Hai vợ chồng cậu lên xe đi. Này, hai đứa tôi bao cho. Cậu đưa tay vòng ngang eo tôi rồi nói. Đi thôi em. Dạ. Từ sân bay, cả bốn chúng tôi ghé vào một nhà hàng để dùng bữa. Sau khi chọn phòng rồi, cậu cùng Trọng Khôi đang mải mê bàn chuyện gì đó, nên tôi cùng Tú Chi mới lên trên phòng trước. Lúc này khi đi ngang qua một phòng cửa đang mở, thì tôi nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc. Tú Chi cũng đã thấy mà nhanh hơn nói. Ê, con Quỳnh kìa, nay lại cặp với ai nữa rồi? Sau bao chuyện, tôi bây giờ đã hạnh phúc bên cậu, nên không muốn quan tâm đến nó để làm gì nên nói kệ đi, mày đó dễ quá, gặp tao phải cho nó trận nhớ đời. Thôi đi, làm vậy chi vậy, để đức cho con tao. Tú Chi cười đưa tay lên bụng bàng phẳng của tôi nói, mẹ con nói đúng rồi, mẹ nuôi nữa cũng tu tâm để dành đức cho con của mẹ nha. Mẹ nuôi gì hả? Thì nữa con mày sẽ làm con nuôi của tao. Ai nói? Mày đừng ích kỷ vậy chứ. Ta không biết, mày phải cho tao làm mẹ nuôi của con mày. Để sau đi nha. Vừa đến trước phòng chúng tôi đặt, định mở cửa đi vào. Thì tôi thấy có mấy người đàn bà hùng hổ đi vào. Cứ như đánh ghen vậy. Tôi cùng Tú Chi nhìn nhau, nhưng hiểu. Hai đứa cũng không quan tâm vì chuyện của người khác cho so lắm. Để cửa ra chuẩn bị bước vào, thì tiếng con Quỳnh la lớn. Buông tôi ra, cứu tôi với. Tôi nhìn Tú Chi mà nói. Hình như là con Quỳnh không lẽ... Tú Chi như hiểu ý tôi nói nhưng nó rửng rưng. Kệ nó đi, hơi đâu mà lo. Do nó tự làm tự chịu thôi. Nó cũng đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Biết là vậy nhưng dù gì cũng là người quen biết. Bây giờ thấy nó vậy không lẽ không giúp. Chắc nó lại cặp kè mồi trải ông đại gia nào rồi. Nên vợ ông ta mới kéo bè đến đánh ghen. Thôi, đến đó xem đi. Tú Chi nhìn tôi bất đắc sĩ nói. Được rồi, đi thì đi Mày thiệt là quá tốt đội uyên làm Đi lo cho kẻ đã từng hại mình mấy lần Thôi, chuyện qua rồi, bỏ đi Mày vậy chứ tao thì không Tao ghét cay ghét đáng nó Tôi biết Tú Chi đồng bệnh cho tôi Nhưng tính tôi thì lại không quá vô tình như nó được Nên tôi nói Thôi được rồi Vậy mày ở đây đi, để tao qua xem Tôi định đi thì Tú Chi lên tiếng Tao chịu thua mày rồi đấy Đi thì đi Cuối cùng Tú Chi đi đến căn phòng lúc nãy hai đứa lướt qua. Bên trong là cảnh bà vợ đứng cạnh ông chồng. Còn con Quỳnh thì nằm trên sàn, bị những người khác đè đánh. Người nắm tóc, người xé quần áo. Nó chỉ biết dên là chịu trận vì không làm lại. Người đàn ông đó dường như rất sợ vợ nên chỉ biết đứng nhìn. Lúc này bà vợ cầm lên một chai nước chứa nước trong suốt mà nói. Mọi người dừng tay lại đi. Đánh cái thứ hồ ly chuyên giật chồng người khác như nó chỉ tổ làm bẩn tay của mình thôi. để tôi cho nó nếm mùi axit, để cho nó nhớ đến mà không dám quyến rũ chồng người khác nữa. mà nó cũng chẳng có cơ hội dùng bộ mặt này mà dụ dỗ bất cứ người đàn ông nào nữa. con quỳnh khốn đốn, cả người thảm hại, tóc tai rối bù, quần áo rách tả tơi, cùng những vết bầm tím khắp người do bị đánh. nó nhìn đến bà vợ cùng chai nước trên tay bà ta, mà hoảng sợ khóc lóc cầu xin. tôi xin bà tha cho tôi đi. Tôi hứa không bao giờ gặp chồng bà nữa đâu. Mày nghĩ tao là con nít hay sao mà lừa tao? Cái thứ như mày sớm muộn gì mà không ngựa quen đường cũ. Tao xem như làm phước để tặng cho mày món quả này. Có như đã giúp một số gia đình được yên ổn hạnh phúc. Đừng mà, tôi xin bà. Con Quỳnh quỷ lại dập đầu mà cầu xin. Nhưng bà vợ vẫn không lấy gì mềm lòng. Hình như sự cam tức đã làm bà ta mất đi tâm tính. Bà ta mở nút chai ra, nhỏ xuống sàn thử giọt, thì nó sủi bọt trắng lên nhìn rất khủng khiếp. con Quỳnh thấy mà mặt tái xanh không còn giọt máu, liên tục dập đầu xuống gạch. Tôi xin bà, tôi biết lỗi của mình rồi, xin bà tha cho tôi. Bây giờ biết sai, thì có quá muộn rồi không? Mày cũng đẹp đẽ, mà sao không sống tử tế? Lại thích đi mồi trải đàn ông của người khác vậy? Thứ như mày quá trời chẽn rồi. Bà vợ từ từ cầm chai nước trên tay của mình Đi đến gần con Quỳnh Tôi không thể đứng yên mãi Mà đi vào lên tiếng Khoan đã Bà ta nhìn tôi Mặt hơi hung dữ mà nói Cô là ai Đừng nói đồng bọn với con này nhé Mà chuyện này không liên quan đến các người Nên đừng có mà xía vào Nếu không có gì thì đừng trách tôi Tôi không phải đồng bọn như bà nói Nhưng tôi thấy cả đám mấy người ỉ đông Đi ăn hiếp một người như vậy mà được hả Cô có biết Nó đã làm gì không? Nó dụ dỗ chồng tôi. Cái thứ như nó đáng bị như vậy. Dù là vậy, nhưng phần lỗi đâu phải do cô ta không. Bà nên xem lại chồng mình thì hơn. Nếu ông ấy không có tính trăng hoa, có trăng quên đèn, thì liệu có dễ bị cô ta quyến rũ không? Nếu chồng bà thật sự trung thủy, thì đã không có sự việc hôm nay. Nên tốt hơn, bà nên về dạy lại chồng mình thì hơn. Còn bà cứ muốn làm theo ý mình để hạ cơn tức giận. Thì khi ấy... Bà phải vào vòng lao lý Lúc ấy cũng tự khắc có người khác Thay thế bà ngay thôi Bà nghĩ xem có đáng không Bà ta nghe tôi nói Dường như cũng nghĩ thông suốt Mà quay qua ông chồng đứng kế bên mà nói Về nhà ông biết tay tôi Ông chồng biết lỗi Nên cũng không dám nói gì Chỉ biết đi theo bà vợ Lúc này bà ta nhìn con Quỳnh đầu bù tóc rối Đang ngồi dưới sàn mà cảnh cáo Lần này tao tha cho mày Còn lần sau mà lén phán với chồng tao Thì không đơn giản như thế này đâu nhé Có cái mặt dễ nhìn Thì nên biết sống sao cho đàng hoàng Đừng để đến lúc bị hủy rồi Hối hận không kịp Hãy nhớ lấy Về thôi mấy chị em Bà ta nói xong thì kéo chồng về Những người đi theo cũng nhanh chóng rời đi Tôi định cùng Tú Chi rời khỏi Thì bất ngờ con Quỳnh lên tiếng Cảm ơn mày đã giúp tao Không có gì đâu Thấy cảnh nhiều người ước hiếp một người, hơi bất bình thôi. Tại Uyên Lam tốt bụng, lo chuyện bao đồng thôi, chứ tao thì đừng mơ. Tú chỉ bực tức mà nói. Tôi biết nó ác miệng vậy thôi, nhưng lòng dạ không đến nỗi nào xấu. Tao trước đây, tao không hề ưa hai đứa mày. Nếu không phải nói là ghét, cực kỳ ghét. Tao cũng đã nhiều lần hãm hại Uyên Lam. Nhưng đến cuối cùng, khi tao gặp nạn, thì người đứng ra giúp lại là hai người. Tại sao lại giúp tao? Đáng lẽ nên hận tao và hà hê khi tao như thế này chứ? Tôi nhìn con Quỳnh Bình thản nói Nếu tao hận, tao hạ hê chẳng phải tao cũng giống mày sao? Dù là mày hay là ai khác gặp chuyện tao cũng sẽ giúp như vậy thôi. Chuyện đã qua, tao cũng không nhắc lại. Hay để lòng mang hận vì như thế chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Được lựa chọn vui vẻ thoải mái sống tại sao không chọn? Đi ganh ghét hơn thua để làm gì? Đời công bằng lắm. Mình sống tốt. Tự ác sẽ gặp điều lành Ta cũng chân thành khuyên mải câu Đời người ngắn ngủi lắm Nên phải biết trân trọng bản thân Đừng để vì vật chất vũ hoa điều phối Rồi khi hối hận thì có lẽ đã muộn màng. Tâm sạch, lòng thanh tịnh Thì sẽ an vui Nói xong tôi kéo Tú Chi rời khỏi Tôi không biết những điều mình nói Có thấm nó không Nhưng tôi nghe thấy tiếng nó khóc Tiếng khóc như ai oán thê lương Cho sự tội lỗi đã ngộ ra được Của chính bản thân nó khi ra đến cửa thì tôi nghe được tiếng con quỳnh vang lên tao thành thật xin lỗi mày uyên la mà tôi khẽ mỉm cười vì nó đã biết nhận ra đâu mới là con đường đúng bởi ở đời đừng nên tham sân si cứ sống tốt thì sẽ luôn gặp điều may và hạnh phúc tôi cùng tú chi vừa vào đến phòng thì cả cậu cùng trọng khôi cũng đi vào cậu lên tiếng trước em vừa đi đâu à tôi cười nói đâu có Thế sao nãy giờ mà hai người mới vào thôi? Thì em cố tình đi chậm để chờ cậu đấy, đúng không Tú Chi? Nó hiểu ý tôi nên nói. Tao chờ anh Khôi của tao nha. Trọng Khôi vui vẻ đi đến ôm eo Tú Chi nói. Thật thế à? Chứ sao nữa? Yêu bà xã quá đi. Nhìn hai người thân mật mà tôi có chút ngựa ngủ. Cậu bên cạnh cũng bất ngờ ôm lấy tôi mà dịu dàng nói. Đừng nhìn họ, nhìn anh đi. Cậu có gì mà nhìn, em nhìn suốt đó thôi. Thế em thử xem trong mắt anh có gì. Tôi tưởng cậu hỏi thật đấy nói. Em có thấy gì đâu. Bên trong chỉ có mỗi em đó. Tôi ngỡ ngàng trước lời nói xến của cậu. Nhưng cũng vui và hạnh phúc mà ung chầm lấy cậu. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chúng tôi cùng tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau. Sau khi tạm biệt Tú Chi cùng Trọng Khôi ở nhà hàng. Thì cậu đưa tôi về Cao ra Khi biết bà ngoại Cao đã khỏe tôi rất vui Nhìn thấy bà tôi cũng vui mừng lắm Bà nói nhớ tôi rất nhiều Nếu như cậu không đưa tôi về Thì bà sẽ từ mặt cậu luôn Lúc đó cậu chỉ biết cười trừ Tôi có hỏi anh Sa Khiêm Thì được biết anh ấy cùng cô Lệ đi du lịch rồi Không biết khi nào mới trở về Tôi cũng mừng cho anh Vì được ra ngoài để nhìn ngắm mọi thứ thỏa thích Hơn hết là cô Lệ cũng đã thay đổi Quan tâm lo cho anh Còn Thành Phát cũng đã hối lỗi và sửa đổi tâm tính mà cai nghiệt. Ở cao gia bây giờ bình yên vui vẻ hơn trước rất nhiều, không còn âm mưu tranh giành nữa. Tôi cũng vui cho hạnh phúc của ông Thành cùng bà Ngọc Hoa. Sau bao nhiêu chuyện thì hai người họ cũng đã thấu hiểu, gạt bỏ hết mọi chuyện để về lại bên nhau. Cuối cùng bà ngoại cao đã thống nhất ngày tổ chức lễ cưới cho tôi và cậu. Do bà sợ nữa bụng tôi to lên thì sẽ không hay Bà không nghĩ gì chỉ sợ mọi người nhìn vào, lại nói những điều không tốt cho tôi. Đặc biệt, bà bảo mặc áo cưới sẽ không đẹp. Lúc đó tôi mắc cỡ mà không nói gì, chỉ im lặng đồng ý theo sự sắp xếp của cậu. Sao tiến hành quá nhanh, nên tôi cùng cậu đi chọn áo cưới và chụp hình ngay ngày hôm sau. Tất cả cậu đều đặt mai cả, bắt họ phải làm gấp nhất có thể để kịp ngày cưới. Tôi đã mãn nguyện và cảm thấy quá hạnh phúc với mọi thứ hiện tại. Tôi có cậu, có con, có ba và cả đại gia đình của Cao Gia. Tôi không dám nghĩ là mình sẽ được như ngày hôm nay. Cứ ngỡ như một giấc mơ cổ tích vậy. Qua những ngày gấp rút chuẩn bị thì ngày đặc biệt với cuộc đời tôi cũng đã đến. Nơi diễn ra lễ cưới của tôi và cậu được tổ chức ở một khách sạn tiệc cưới nổi tiếng. Không gian tiệc cưới đều được trang trí bằng hoa hồng tươi. Mọi thứ giống như một khu vườn cổ tích lung linh huyền ảo. Bà tôi cũng đã qua kịp. Ông đang ở sành cùng với mọi người tiếp đón khách hứa, còn cả cậu nữa. Hôm nay Trọng Khôi trong vai trò rể phụ cũng túc trực bên cạnh cậu. Còn Tú Chi thì giữ vai trò cô dâu phụ. Hai người họ đúng là đẹp đôi. Cả hai cũng đang chuẩn bị lên cây hạch cưới vào một ngày không xa. Tôi cũng mừng cho con bạn thân của mình. Cuối cùng cả hai đứa đều có được hạnh phúc viên mãn. Lúc này ở trong một phòng của khách sạn, Sau khi đã trang điểm và thay đổi cưới xong Thì tôi ở trong phòng đợi đến giờ làm lễ mới đi ra Tú Chi cũng đã sửa soạn xong Hôm nay nó trong bộ váy màu trắng tinh khôi Nhìn chẳng khác gì cô công chúa Mày chẳng khác gì cô dâu đâu đấy Tôi lên tiếng khen Nó đang ngồi ở cạnh đó nhìn tôi cười nói Mày mới là nhân vật chính của ngày hôm nay Còn tao thì sau này lận Mà tao ghen tị với mày ghê Có bầu mà đẹp hết phần người ta Da trắng sáng chuẩn, ngực căng mông tròn eo thon. Tao nhìn mày mà còn mê nữa đấy. Tôi bật cười vì lời nói thái quá của Tú Chi. Mà nó nói cũng đúng. Hiện tại dù đã mang thai hơn tháng, nhưng cơ thể tôi dường như không có gì thay đổi. Thêm tôi may mắn không gặp phải tình trạng ngén. Hay sao chưa đến lúc đó nữa. Tôi có thể ăn uống bất cứ lúc nào mình thèm. Mà ở hết nhà bà ngoại cao đến dì mạnh, rồi cả bà Ngọc Hoa, ai cũng lo chuyện ăn uống cho tôi. Hết đồ bổ thì đến trái cây, đủ thứ hết. Có lúc tôi than với cậu, sợ mình thành heo quá, thì cậu lại cười nói câu nhẹ tênh. Như thế càng dễ thương. Tôi nghe xong thì chẳng muốn nói với cậu nữa. Thấy tôi vậy, cậu lại ôm lấy tôi mà dỗ dành. Với anh thì em thế nào cũng đẹp nhất hết, nên em đừng lo nghĩ, cứ ăn uống thoải mái để tốt cho con nha, và cả để em khỏe nữa. Cậu đúng là rất tâm lý, thêm chăm sóc tôi cũng chu đáo Ngoài giờ đi làm ra thì tất cả đều dành bên cạnh tôi Mấy hôm nay do chuẩn bị cho lễ cưới Rồi thêm phải lo cho việc tập đoàn Nên cậu khá bận, chạy qua chạy lại giữa hai việc Nhìn cậu mệt mỏi mà tôi sót lắm Mày uống nước không? Từ sáng giờ lo trang điểm tao chưa ăn gì vào bụng có hơi đói Nên định ra ngoài kiếm gì ăn Sẵn tao lấy nước cho mày luôn Tôi thì lúc sáng cậu đã chuẩn bị phần ăn cho tôi rồi Nên tôi gẹo nó Vậy mày đang để eo đó à? Mày không thấy tao thừa eo rồi à? Vậy mày ở đây đợi nha Chút tao quay lại liền Ừ vậy mày đi đi Tú Chi mở cửa đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn mình tôi Không làm gì nên tôi định lấy điện thoại gọi cho cậu Nhưng nghĩ lại chắc cậu bận tiếp khách nên thôi Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ Cốc cốc Tôi nghĩ không lẽ là Tú Chi đã quay lại nên tôi nhanh chóng đi đến mở cửa xa. Nhưng tôi lại sủng sốt khi thấy người ở trước mặt mình. Tôi có chút run sợ mà lắp bắp. Ông... Tôi không ngờ ông Chiết lại đến đây. Đáng lẽ người đang lẩn trốn như ông ta, thì những nơi như thế này làm sao rao đến? Tôi lấy lại bình tĩnh mà nói. Sao lại là ông? Ông ta nhìn tôi nở nụ cười thật đáng sợ. Tôi đến sự lễ cưới của cô mà. Bộ cô không vui à? Dù gì chúng ta cũng đã sống chung một nhà mà Ông nên biết hoàn cảnh của mình thì hơn Thêm vị khách không mời mà đến như ông Tôi lại không hề mong đợi Nói xong tôi định đưa tay đóng cửa lại Thì ông ta đã đặt bàn tay mình lên cửa mà chặn lại Cô vội gì Giữa chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm Tôi với ông không có gì để nói cả Ông khôn hồn thì đi nhanh đi Nếu không tôi sẽ gọi người vào đấy Cô thử gọi đi Ông ta nhìn tôi, thách thức nói. Với hạng người như ông ta, tôi cũng không cần rông dài. Nên định mở miệng gọi. Thì bất ngờ ông ta áp sát vào người tôi. Hốt hoảng định la thì ông ta đã nhanh tay bịt cái khăn lên miệng tôi. Cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào. Từ từ mất đi ý thức mà không còn biết gì nữa. Ông chết sau khi bị thuốc mê, làm cô bất tỉnh. Liền bồng cô lên đi nhanh vào thang máy. Ông ta cũng kịp lấy đồ chùm kín mặt của Uyên Lam lại. Khi cửa thang máy vừa đóng lại thì Tú Chi cũng lên đến. Cô đi vào phòng để đưa nước cho Yên Lam. Lúc cô xuống dưới chỉ tìm được ít bánh ngọt. Ăn tạm cũng đỡ đói. Sợ bỏ Yên Lam một mình quá lâu. Nên cô lấy ly nước cam rồi trở lên ngay. Vừa đến trước cửa phòng thì cánh cửa mở toang ra. Tú Chi cảm thấy hơi lạ. Vì lúc nãy cô đi nhớ đã đóng lại rồi mà. Hay uyên Lam đi đâu? Cô chẳng suy nghĩ nhiều mà bước vào phòng. Bên trong vắng lặng không hề thấy cô đâu. Tú Chi cảm thấy hơi lạ, lòng bắt đầu lo lắng. Cô đi đến cửa phòng vệ sinh xem cũng không thấy ai. Kỳ lạ, nhỏ này giờ không ở đây mà còn đi đâu nữa chứ? Tú Chi lầm bẩm một mình. Sau khi lướt xem khắp phòng một lượt vẫn không thấy cô, thì Tú Chi định ra ngoài xem cô có không? Thì đập vào mắt cô là chiếc khăn trắng nằm ngay dưới nền gạch. Tú Chi có sự cảm trạng lành. liền lấy điện thoại gọi cho trọng khôi hay để anh nói với Tuấn Vĩ. Sau cuộc gọi chưa đẩy 5 phút Thì cả Trọng Khôi cùng Tuấn Vĩ đã chạy lên đến Tuấn Vĩ là người đầu tiên mở lời hỏi trước Cô ấy đâu? Tôi không biết Mới lúc nãy nó vẫn ở trong phòng Tôi chỉ ra ngoài lấy nước Lúc quay lại thì không thấy Uyên làm đâu nữa Cả phòng vắng tanh Tôi nhặt được cái này ở ngay đây Tú chỉ đưa cái khăn trên tay mình lên Rồi chỉ xuống chỗ cô nhặt được chiếc khăn Trọng Khôi nhanh tay hơn cầm lấy Qua kinh nghiệm học dược vừa nhìn anh đã nói đây là thuốc mê vậy có người cố tình bắt cóc uyên lam rồi tuấn vĩ lúc này sắc mặt u ám lóe lên tia sát khí nói ai dám làm điều đó chứ theo tao chắc là người có thù hận với mày hoặc cô ấy nghe xong hai bàn tay tuấn vĩ vô thức siết chặt lại tên nỗi gân xanh nổi lên cộm cộm giọng nói giống như tu là địa ngục ai dám đụng vào cô ấy tôi nhất định sẽ không thả Trọng Khôi vô tình thấy có camera ở góc hành lang thì nói. Chuy xuất camera đi, biết đâu tìm được manh mối. Anh nói đúng, nãy giờ lo quá mà em không nghĩ ra. Tú Chi lên tiếng nói, đúng là nãy giờ cô không nghĩ ra điều đó. Tuấn Vĩ nhìn đến Trọng Khôi nói, đến phòng kỹ thuật đi. Vừa nói xong là anh đã cất bước đi nhanh. Trọng Khôi nhanh chóng chạy theo, cả Tú Chi cũng đi cùng anh. Cả ba cùng đến phòng kỹ thuật của khách sạn. Người trực thấy thì lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Tuân Vĩ đã nhanh lên tiếng trước. Tôi muốn anh mở lại đoạn camera trên lầu 2 cho tôi xem. Nhưng có việc gì thế? Tôi bảo anh mở lên ngay. Tuân Vĩ không kìm được sự nóng bội mà nói lớn. Trước khi thế đó của anh, người trực hơi e dè mà nói. Nhưng tôi phải có lệnh của cấp trên. Đây là chủ tịch của tập đoàn Nam Phương. Quản lý của anh cũng phải xem trọng đấy. Cậu ta đang có việc gấp. Tốt nhất anh nên nghe theo cậu ta Nếu không muốn mất việc Biết Tuấn Vĩ đang không bình tĩnh Nên chạm khôi lên tiếng nói với người trực Anh ta vừa nghe đến thôi Mặt đã biến sắc Ai mà không biết Chủ tịch Nam Phương là người như thế nào Anh đúng là có mắt như mù Xém tí đã đắc tội với anh Dạ tôi sẽ mở liền ạ Anh ta vội vàng Bấm vào màn hình máy tính Từ hình ảnh ở trong khách sạn hiện rõ bên trong Anh ta nhấn vào chỗ tầng 2 thì tua về khoảng ít phút trước. Cả ba người cũng tập trung nhìn vào trong. Lúc Tú Chi vừa mở cửa đi ra, chưa đầy một phút, thì đã có người đàn ông đi đến gõ cửa. Người này như không muốn ai thấy hay nhận ra mình, nên cố ý đội nón còn cúi đầu sát xuống. Khi Uyên Lam vừa ra mở cửa, thì vẻ mặt cô có hơi thay đổi. Sau đó có nói vài câu với người đó. Rồi cô có ý đóng cửa, thì người đàn ông đã chặn lại. Còn bị thuốc mê làm cô ngất rồi đưa đi Sau đó là hình ảnh khi ba người phát hiện Ai đã bắt Uyên Lam đi chứ? Tú Chi lên tiếng nói Tuấn Vĩ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào trong màn hình Ánh mắt anh lúc này thật đáng sợ Trong đầu anh đã lóe lên Một người có khả năng bắt cô đi Cậu nhanh chóng cho người phong tỏa khách sạn lại đi Tránh ông ta đưa Uyên Lam rời khỏi đây Trọng khôi nhìn anh kinh ngạc hỏi Mày biết là ai hả? Tao chỉ mới đoán thôi, nhưng chắc không sai đâu. Ai hả? Tú trì nôn nóng hỏi. Giờ làm cô nóng như lửa đốt. Tại cô đi, bỏ Uyên Lam một mình mới xảy ra chuyện. Tú trì mong Uyên Lam sẽ không sao. Nếu không cô sẽ không biết thế nào. Trọng khôi bên cạnh quan sát cô, thì cũng nhận ra tâm trạng của cô. Anh liền đến đưa tay ôm lấy cô mà nói. Em đừng quá lo lắng, chắc cô ấy không sao đâu. Lúc này tiếng bước chân người vang lên. Có sự khẩn trương gấp gáp Cả ba người cùng nhìn đến Thì thấy là ông Khải Hoàng Tuấn Vĩ liền lên tiếng lễ phép Ba Ông Khải Hoàng vẻ mặt nghiêm trọng đầy lo lắng hỏi Viên làm sao rồi Tuấn Vĩ Vốn định tự mình giải quyết Nhưng anh không ngờ ông lại đến đây Mà còn hỏi thế Không lẽ ông đã biết sự tình Nhưng anh chưa có nói mà Ông chết vừa mới gọi cho ba Tuấn Vĩ sửng sốt Lúc này anh cũng đoán được là ông ta, nhưng anh không ngờ nhanh vậy là ông đã biết. Ông ta gọi cho ba làm gì? Vừa nãy ông ta nói Uyên Lam trong tay ông ta, muốn bà đưa cho số tiền để rời khỏi đây thì mới chịu thả người. bà không tin nên mới lên để xem, nhưng không thấy ai hết, bà cũng đoán được sự tình nên đã đến đây. Đúng là ông ta đã bắt Uyên Lam, nhưng con vừa cho người phong tỏa nơi đây rồi, chắc ông ta vẫn chưa rời đi đâu. Ông ta kêu bà chuẩn bị tiền và chiếc trực thăng Ý ông ta muốn ôm tiền để bỏ trốn sao? Trọng khôi lên tiếng nói xen vào Tú chi bên cạnh chỉ im lặng mà nghe Tại cô cũng không biết giúp gì Vậy bà có sự tính gì? Bà đã cho người chuẩn bị tiền và cả trực thăng Trong vòng 15 phút nữa sẽ đậu trên sân thượng khách sạn Nói vậy không chừng ông ta đang ở trên sân thượng Có thể, nhưng Nguyên Lam đang trong tay ông ta Nên chúng ta không được lơ là, chờ người đem tiền đến rồi sẽ đàm phán với ông ta. Lúc này có người cầm theo túi lớn chạy đến ông Khải Hoàng, có thể do gấp gáp mà anh ta dừng lại rồi ra sức mà thở. Sao rồi, cậu chuẩn bị xong chưa? Dạ tiền đây ạ, còn trực thăng cũng đang trên sân thượng rồi ạ. Được, đưa tiền đây. Ông Khải Hoàng cầm tiền xong thì nhìn Tuấn Vĩ nói, để ba điện cho ông ta. Ông Khải Hoàng lấy điện thoại ra gọi cho ông Triết. Bên kia ông ta vừa bắt máy Thì ông Khải Hoàng đã cất tiếng trước Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong Ông thả con gái tôi đi Cô ta là lá bùa của tôi Làm sao tôi thả ra đơn giản như vậy được Bây giờ ông đem tiền lên sân thượng cho tôi Khi nào tôi thấy mình an toàn rời khỏi đây Thì tôi sẽ thả con gái ông ra Ông mà dám động đến một sợi tóc của con gái tôi Thì ông đừng mong có kết cục tốt Ông chết cười lên mà nói Cái này còn phải xem thái độ của ông cùng thằng em rể quý hóa của tôi đã. Ông mà dám làm hại đến vợ tôi thì tôi không tha cho ông đâu. Tuấn Vĩ giận dữ nói lớn để ông triết nghe. Dường như ông ta không biết sợ mà nói. Em dễ thương vợ quá đấy. Mà cũng đúng vợ đẹp thế này không thương sao được. Nhưng muốn bảo vệ vợ thì em cũng xem tình hình trước mắt đi đã. Chiếc người đẹp thế này tôi không bảo đảm mình sẽ làm gì đâu. Ông dám. Tuấn Vĩ hét lớn, nhìn anh bừng bừng lửa giận như muốn giết người. Trọng khôi liền đến giữ anh lại mà nói. Cậu phải bình tĩnh, đừng kích động mà chọc giận ông ta. Bây giờ Uyên Lam đang trong tay ông, trước mắt nên làm theo yêu cầu của ông ta đã. Ông Khải Hoàng cũng không hơn chỉ Tuấn Vĩ. Nhưng ông biết kiềm chế hơn, không hổ là một người có thể đứng trên bục cao của danh tiếng, trong giới thương trường hơn nửa đời người như ông. Luôn có sự bình tĩnh nhất định trong mọi trường hợp đặc biệt như thế này. Những thứ ông cần tôi đã chuẩn bị xong. Ông có thể thả con gái tôi ra được chưa? Ngô Tổng, ông đúng là người làm việc nhanh gọn. Tôi sẽ gặp các người trên sân thượng. Sau khi nhận được tiền và tôi an toàn rời khỏi đây, thì tôi thả con gái ông ngay. Nhớ con gái ông vẫn trong tay tôi, nên ông đừng dại mà báo công an. Được, bây giờ ông lên đó đi. Chính tay tôi sẽ đưa tiền cho ông. Cảm ơn Ngô Tổng. Sau khi tắt máy, thì ông Khải Hoàng lê tiếng. Bà sẽ đem tiền lên cho ông ta. Con cũng muốn đi. Tôi cũng muốn đi. Cả Tuấn Vĩ cùng Trọng Khôi đều nhất quyết muốn đi cùng ông. Tú Chi bên cạnh nắm chặt tay Trọng Khôi mà nhìn anh. Ánh mắt cũng kiên quyết muốn đi theo cùng. Nhìn mọi người ai cũng nôn nóng muốn cứu Uyên Lam. Nên ông Khải Hoàng đành nói. Được rồi, bây giờ lên đó xem ông ta còn muốn sở trò gì. Bốn người cùng nhau lên trên tầng thượng của khách sạn Chiếc trực thăng được chuẩn bị sẵn đã được đậu ở phía trước Chiếc cánh quạt quay tạo nên âm thanh ù ù Cùng cơn gió mạnh muốn thổi bay cả người Tú Chi phải ôm chặt vào cánh tay của trọng khôi Gió mạnh làm tóc của cô dối mù cả lên Tuấn Vĩ lên tiếng nói Chắc ông ta đang ở gần đây Nói xong thì anh ta nói lớn Ông có thể ra rồi đấy Ý con ông ta đã ở đây từ trước sao Tuấn Vĩ gật đầu trước câu hỏi của ông Khải Hoàng rồi anh nói Vì với hoàn cảnh của ông ta lúc này lẻn vào đây đã khó Nên ông ta không dám mạo hiểm mà đi lung tung Nên từ trước khi ra điều kiện Ông ta đã ẩn nút vào đây sẵn rồi Một giọng cười lớn vang lên Ông Chiết từ một góc khuất gần đó bước ra nói Không hổ danh là em rẻ tài giỏi Cái gì cũng có thể đoán ra Cũng tại mày cùng con Uyên làm khốn kiếp kia Nên kế hoạch của tao mới bị phá Còn khiến tao phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột. Tao ghét mày và cả con vợ của mày lắm mày biết không? Vì cô trong tay ông ta nên cả Tuấn Vĩ cùng ông Khải Hoàng đều không ai dám manh động. Anh chỉ cất giọng mạnh mẽ mà nói. Ông không cần nói nhiều. Những thứ ông cần đều ở đây cả rồi. Ông mau giao người đi. Em sẽ nói đúng. Vậy em sẽ đem tiền qua đây đi. Tuấn Vĩ cầm túi tiền chuẩn bị đi về phía ông triết Thì ông Khải Hoàng lê tiếng nhắc nhở Con phải cẩn thận Dạ con biết rồi bà yên tâm Đi đến trước mặt ông Chiết Anh kéo khóa ra Bên trong là từng cọc tiền mới cứng Chất đầy cả lên Ông Chiết nhìn thấy ánh mắt lóe sáng Định đưa tay giật lấy Thì Tuấn Vĩ đã nhanh hơn mà né tránh Vợ tôi đâu Ông Chiết hơi hụt hẫng Nhưng nhanh sau đó nói Đưa tiền cho tao Thì tao sao vợ mày ra ngay Mày nên nhớ trong ván bài này Tao mới là người trong thế chủ động Tao cũng chẳng còn gì Cùng lắm ôm vợ mày chết chung thôi Mà tiếc một cô gái Xinh đẹp còn trẻ vậy mà Ông chết ngập ngừng trách lưỡi Tuấn Vĩ dù lo lắng cho cô Nhưng trong tình huống này Anh nhất định phải bình tĩnh Nên anh quan sát xung quanh Cũng nhìn thấy ánh mắt ông ta Nhìn chằm chằm vào cái túi tiền Nên khi chuẩn bị giao tiền cho ông ta Thì anh đã khựng lại Ông ta không dễ gì đem theo cô đi cùng được, vì như vậy sẽ bị phát hiện. Chắc ông ta đã giấu cô ở một nơi nào khác rồi. Anh nhanh chóng giật lại cái túi rồi đưa chân đạp mạnh ông ta một cái thật mạnh, làm ông ta ngã xuống nền. Giận dữ nhìn Tuấn Vĩ, ông ta nói: "Mày, mày không muốn cứu vợ mày nữa à?" Tuấn Vĩ nhìn ông ta chừng chừng, trong ánh mắt lóe lên tia máu. "Ông tưởng dễ gạt tôi lắm à?" Ông khôn lắm khi mà không đem theo cô ấy. Ông định lấy tiền rời truyền chứ gì? Tiếc thế, kế hoạch của ông đã thất bại rồi. Ông chết như bị vạch trần mà sắc mặt thay đổi, tức đến nói không nên lời. Sao có thể... Tuấn Vĩ đến túm lấy cổ áo của ông chết quát lớn. Nói, ông đã giấu quấy ở đâu hả? Mày đừng hỏng tao nói. Vốn lúc đầu tao nghĩ lấy được tiền rời khỏi đây, thì tao cũng không chỉ nơi giấu vợ mày đâu. Chính nó đã phá hủy mọi thứ của tao. Nên tao đâu dễ dàng tha cho nó dễ như thế. Tao đã trong tay của mày cũng hết đường. Nên tao càng không nói. Tao sẽ cho mày nếm mùi mất vợ mất con. Mày tài giỏi lắm mà. Vậy mày nhanh tìm vợ con mày đi. Cô ta đang ở nơi xung quanh tối tăm rất đáng sợ. Không khí là ít. Chắc bây giờ có khi đã chết ngộm không chừng. Từng cú đấm mạnh từ tay Tuấn Vĩ giáng xuống mặt ông chết. Đau đớn mà ông ta gạo rú. Trọng Khôi thế đánh như vậy cũng không ích gì nên đến ngăn cản mà nói. Mày đánh ông ta chết cũng không ích gì đâu. Bây giờ quan trọng là tìm Uyên Lam. Ông ta đã giấu quấy ở đâu trong khách sạn này rồi. Tuấn Vĩ nghe vậy mới dừng tay rồi nhìn ông ta nói. Đánh chết ông thì dễ dàng quá. Tội lỗi ông gây ra phải chịu cảnh tù tội đến những ngày tháng sau này đối diện với bốn bức tường mà xám hối đi. Để ba cho người đưa ông ta ra bên công an. Cũng như điều động người tìm kiếm Uyên Lam. Dạ bà. Cả bốn người nhanh chóng rời khỏi sân thượng để đi tìm Uyên Lam. Còn ông Chiết thì co do đau đớn vật vã dưới sàn. Tôi mơ mảng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi âm u vắng lạnh. Tôi có hơi lo sợ nên định tìm lối đi ra thì mới phát hiện cả tay và chân mình đều được trói trên một cái ghế. Cố cự quậy để thử xem có thoát ra được không nhưng vẫn không hề hấn gì. Ngoài tay tôi bị dây cửa mà đau nhói. Tôi cố bình tĩnh nhớ lại. Thì lúc nãy ông chết đã bị thuốc mê và đưa tôi đến đây. Vậy ông ta đâu? Tôi nhìn quanh thì chẳng thấy ông ta ngoài căn phòng trống. Ông ta đưa tôi đến đây với mục đích gì chứ? Không thể nghĩ ra tôi đành nghĩ cách để rời khỏi đây. Ở đây quá tối tôi không thể biết là lúc nào rồi. Hôn lễ của tôi và cậu sắp đến chưa? Tôi chỉ biết là lớn. Có ai không? Cứu tôi với, tôi bị kẹt ở trong này. Đáp lại tôi chỉ là tiếng nói vọng lại của bốn bức tường. Tôi cứ kêu như vậy, qua hồi thì cổ họng khô khóc. Tôi cảm thấy hơi thở mình dần yếu đi. Cứ như nơi đây đang dần mất đi oxy vậy. Tôi cố hít thở nhưng lại càng đuối sức. Cả cơ thể mệt lả đi. Lúc này đây tôi thật sự sợ cái chết. Hạnh phúc của tôi và cậu chỉ mới bắt đầu thôi. Con của tôi vẫn đang từng ngày hình thành trong bụng. Tôi mong hỏi đến ngày con chào đời. Con và cả ba tôi, người thân mới chỉ nhận lại thôi. Và những người thân bạn bè của tôi, tất cả tôi đều không muốn rời xa. Giọt nước mắt bất sắc khẽ rơi. Sự tuyệt vọng càng bùa vây lấy tôi. Cảm giác này thật sự quá đáng sợ. Cố gắng còn chút hơi yếu ớt tôi khẽ gọi. Cậu ơi! Tưởng chừng như sắp buông xuôi thì tôi nghe một tiếng động lớn. Ánh sáng từ ngoài chiếu thẳng vào mặt tôi. Sau nãy giờ trong phòng tối đột nhiên có ánh sáng, làm tôi bị chói nên nhắm mắt lại. Không khí được đưa vào tôi từ từ hít thở để lấy hơi sức. Tuần Vĩ rời khỏi sân thượng thì kêu Trọng Khôi đi tìm quản lý, hỏi khách sạn này có kho không. Lúc đó Trọng Khôi không hiểu gì mà hỏi. Sao lại đi hỏi kho? Tuần Vĩ lòng nóng như lửa đốt. Khi nghe lời ông chết nói thì mỗi giây phút anh đều cố gắng. Phải tìm cô sớm nhất cho có thể Với lời ông ta nói Thì anh đoán chắc ông ta phải giấu cô Nơi ít ai lui tới thêm thiếu không khí Thì anh chỉ đoán là nhà kho thôi Mày đừng hỏi nhiều Đi nhanh đi Trọng Khôi thấy bộ dạng của anh Thì không hỏi nữa Gấp rút chạy đi tìm quản lý Tú Chi cũng chạy theo anh Khi nãy ông Khải Hoàng cũng đã chia ra Để điều người đi tìm vụ Chưa đẩy phút thì Trọng Khôi cùng Tú Chi đã trở về Vừa thở vừa nói có nhà kho ở phía dưới đi nhanh lên tuấn vĩ nói xong thì xài bước nhanh về phía nơi nhà kho trọng khôi cùng tú chi lại hì hục chạy theo tuấn vĩ là người đến căn phòng nhà kho trước nhìn cánh cửa đóng chặt không nói không rằng anh đưa chân dùng hết lực mà đạp mạnh cánh cửa mở toang ra trước mắt anh là cô trong bộ váy cưới tinh khôi đang bị chó trên ghế gương mặt nhợt nhạt mà lòng anh đau nhói chạy nhanh đến cởi chó cho cô Rồi ôm lấy cô vào lòng nói Uyên là em mở mắt ra nhìn anh đi Anh xin lỗi vì đã đến trễ Tôi đang dần lấy lại sức thì nghe tiếng cậu Vòng tay cùng hơi ấm quen thuộc khiến tôi dần tỉnh táo Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy đúng là cậu Gương mặt cậu hiện sự lo lắng tái mắt sâu ngập đẩy hơi xương Tôi khẽ mỉm cười vì biết mình còn sống Còn được nhìn thấy cậu Lúc này mọi sự uất ức sợ hãi của tôi đều bộc lộ ra hết Tôi khóc mà nói, em sợ lắm, sợ là không được gặp cậu nữa, cậu có biết không? Cậu ôm chặt lấy tôi hơn mà dỗ dành trấn an. Ngoan, không sao nữa, anh xin lỗi vì để em phải chịu khổ. Cậu nói xong thì cúi xuống hôn lên môi, nụ hôn với tất cả tình yêu và sự sợ hãi. Tôi dần bình tĩnh hơn mà không khóc nữa. Lúc này nhìn đến thì tôi mới thấy ngoài cậu ra còn có cả Tú Chi và Trọng Khôi. Mày sao rồi, tao xin lỗi Tại tao bỏ mày một mình nên mới để mày gặp chuyện Tao không sao, đâu phải lỗi do mày đâu Nếu ông ta đã muốn Thì không cơ hội này Cũng tìm cơ hội khác mà ra tay thôi Mà không hiểu ông ta bắt tao nhốt ở đây Nhằm mục đích gì Ông ta đòi tiền chứ gì nữa May là có chồng mày Anh ta nhận ra kế hoạch của ông ta Mà vạch trần Mà mày yên tâm, giờ ông ta bị đưa vào tù rồi Tôi nghe xong thì cũng không nói gì Với tôi giờ bình an thấy được cậu và mọi người đã là may mắn lắm rồi. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Thêm ông ta cũng đã nhận lãnh hậu quả thích đáng. Để anh đưa em ra khỏi đây. Cậu lên tiếng rồi bồng tôi lên. Tôi nét vào lồng ngực cậu, nơi cho tôi sữa dẫm cùng cảm giác an toàn, bình yên nhất. Từ nhà kho, cậu đưa tôi về lại phòng trang điểm. Tôi đã nói không sao, nhưng cậu nhất quyết mời bác sĩ đến khám cho tôi. Sau khi nghe bác sĩ bảo tôi không có ảnh hưởng gì, và em bé khỏe thì cậu mới tin. Mà cả ba tôi cũng theo phe cậu, cứ bảo khám cho yên tâm. Mà cũng tội ông vì chuyện của tôi mà lo lắng rất nhiều. Sau khi ổn hết thì cũng đến giờ làm lễ. Cậu đã cho người chuẩn bị váy cưới khác cho tôi, vì bộ trước đã bẩn rồi. Nhanh chóng thay đổi trang điểm lại thì tôi cũng được khoác tay cậu bước ra buổi tiệc. Không gian lung linh huyền ảo chẳng khác gì khu vườn cổ tích. Phía trên là những cánh hoa hồng Được dài rơi đầy trên thảm đỏ tôi đi Hai bên là những ánh mắt Của những người thân dõi theo tôi và cậu Tôi quay qua nhìn cậu Người đàn ông của đời tôi Hôm nay cậu trong bộ đồ chú rể Thật lịch lãm và phong độ Cậu đã đẹp bây giờ càng đẹp hơn Người đàn ông hoàn hảo này Là chồng của tôi Và là ba của con tôi Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc Cùng niềm vui trong ngày trọng đại hôm nay Sau tất cả sóng gió Thì giây phút này đây, tôi đang khoác tay cậu đi trên con đường đầy hoa, phía trước chính là đích đến của hạnh phúc. Lên đến bục của sân khấu, cậu đứng đối diện nhìn tôi, đôi môi màu nhách cười mà khẽ nói. Hôm nay em đẹp lắm, anh cảm ơn vì em đã đến bên cuộc đời của anh, cho anh tình yêu cũng như sự tha thứ. Anh biết mình từng làm em tổn thương, làm em đau, nhưng anh hứa từ nay sẽ chỉ làm em vui, em hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả. Vợ yêu à? Anh yêu em. Tôi nhìn cậu khóe mắt đã ngấn lệ vì lời nói của cậu. Khi niềm vui cùng sự hạnh phúc đã quá ngập tràn, thì giờ phút này tôi không biết phải nói gì. Trải qua nhiều chuyện có vui, có buồn, có hiểu lầm, có đau khổ, có tổn thương, cũng có lúc tưởng chừng phải chia xa. Tất cả các cung bậc đều đã trải qua đủ. Để giờ đây cuối cùng cũng viên mãn tròn đầy Tình yêu luôn có thử thách Nếu vượt qua được thì đó chính là thiên đường Tôi mỉm cười mà nói Em cũng yêu anh Cậu cúi mặt đặt môi mình lên môi tôi Một nụ hôn nhẹ nhàng say đắm Tôi và cậu cùng trao cho nhau những thứ ngọt ngào nhất Cùng tận hưởng giây phút tuyệt vời này Hòa cùng những tràng vỗ tay Cùng nụ cười chúc phúc của những người thân yêu nhất